các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà Dương chỉ có danh chính mà vẫn đứng thừng lững thì coi đó là một điểm gở. Đã nhiều lần, chú Út khuyên ngăn ông anh trưởng họ, nói rằng tạm thời ngừng mời thầy về làm lễ. Nhưng bố Ngọc Lam nhất quyết không chịu, mà còn mắng chửi và thậm chí là dọa đuổi việc chú Út. Chú Út âm ức trong lòng lắm, thế nhưng mà nghĩ rằng về cũng là người nhà, nên chú ta đành nhẫn nhịn cho xong xuôi. Nhờ vào việc sập cả bốn căn nhà mà bây giờ sửa sang lại, Bố Ngọc Lam thành ra xây lại mới hết. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, khi mà phần khung của bốn căn nhà mới mỗi căn 3 tầng được xây dựng xong. Tôi hôm đó để liên hoan xong phần khung. Chú Út cùng mấy người thợ xây quyết định ăn nhậu. Vì hôm đó rơi vào ngày thứ bảy cuối tuần. Tiếng cười nói, cụng ly vang vọng khắp cả khu đất của gia đình ông mày. Uống đến lưng chừng thì chú Út đứng lên và đi vòng ra vườn sau để đi vệ sinh. Chu Út còn đang đứng ở một gốc cây mít ta hồ sản nước trong lòng ra thì bất ngờ, chung nghe thấy tiếng một tiếng lạch cạch phát ra từ phía bên hông nhà. Nghĩ rằng giờ này thì làm gì còn ai ở ngoài công trường ngoại trừ mình và nhóm thợ say. Nghi rằng có kẻ gian đột nhập, Chu Út kéo quần, "Thế rồi chúng ta vớ ngay khúc cây gần đó và rón rén đi ra họng nhà." Chu Út đứng nép mình vào thành khung nhà, rồi nhìn thấy một mẹ con đồng nát Đầu đội nón. Bên cạnh là hai cây thúng đang cố nhật nhạch đống sắt vụn mà hồi sáng chú út với mấy người thợ xây quảng ở đó. Chú út nghĩ ký lại rằng rõ ràng không hề gọi đồng nát vào bán sắt vụn. Nghĩ rằng đây là hành vi ăn cắp và sẵn có men rượu trong máu. Chú út nhảy ra hồi lớn. Ê! Con mụ kìa! Người đàn bà thu mua sắt vụn có nghe tiếng hét thì giật thoát cả mình, quay đầu lại nhìn. Thế rồi bà ta đứng lên cuống cuồng bỏ chạy quên cả cái túi thúng. Nhưng chú út đã nhanh tay lao tới, tóm một tay giẳng lại. Chú út dơ cây gỗ lên hết lớn. Muốn chết hả mà chạy? Bà bán đồng nát dơ tay giọng sợ hãi văn xin. Xin đừng mà. Bất ngờ, cây khăn che mặt của người bà bán đồng nát tuột ra. Để lộ ra một khuôn mặt trắng ngần xinh xắn. Chú út lúc này mới như người bị hấp hồn. Chú ta từ từ buông thành gỗ xuống. Thế rồi một tay bắt đầu gỡ nón của người con gái xinh đẹp này ra. Một mái tóc rải lộ ra. Có lẽ Chu Út của Ngọc Lam đã chết mê chết mệt cái người đàn bà này rồi. Chu Út nhẹ nhàng hỏi, "Em, em sao lại vào đây lấy sắt vụn?" Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn Chu Út với hai con mắt long lanh đẫm lệ. Thế rồi cô ta úp mặt vào ngực Chu Út khóc thút thít mà nói, "Em xin lỗi anh, em khổ quá." Chu Út theo phản xạ cũng ôm lấy người phụ nữ này. Mũi thì hít hả cái hương thơm tỏa ra từ da thịt của cô ta. Chú út khẽ nói, có gì em cứ từ từ nói, anh nghe. Mấy người thợ say thấy chú út mãi không lên thì cũng ngó nghiêng. Mấy người thợ say thấy chú út mãi không lên thì ngó nghiêng. Thế rồi họ nhìn thấy chú út đang đứng ở hông nhà mà nói chuyện một mình. Tay thì cờ quạng lung tung. Nghĩ rằng chú ta say nên cũng mặc kệ quay đầu lên uống tiếp. Chú Út rất người phụ nữ trẻ đẹp này ra vườn sau ngồi. Thế rồi cô ta bắt đầu nỉ non tỉ mỉ, kể cho chú Út nghe về cái hoàn cảnh nhèo khó của mình, kể cho chú Út nghe người chồng ác độc của mình đã hành hạ mình dã man tới đâu. Chú Út thì cứ ngồi bên cạnh gật gù. Không hiểu là chú ta có hiểu được bao nhiêu, hay là chú ta đã bị hấp hồn bởi cái nhan sắc tuyệt trần của người con gái thổ mua sắt vụt này rồi. Quay trở lại Ngọc Lam, Phải khó khăn lắm, cô mới nghĩ ra được một cách để trấn lại căn nhà của mình. Nhờ vào có thông tin của Khánh báo rằng, bố Ngọc Lam tính rằng sẽ làm nhà bằng sản gỗ quý và khung gỗ cửa sổ quý. Cộng thêm vào việc ông Mạnh trước đây là mộc phò thủy. Ngọc Lam sau mấy hôm lục tìm, cuối cùng cô đã tìm ra được cách là ỉm bùa những thanh gỗ xây nhà đó. Trong những cuốn sách mộc thuật của ông Mạnh, có một quyển ghi đầy đủ cách trấn nhà. Trong đó có cách khắc lên tất cả những mảnh gỗ trong nhà bốn chữ Thiên mộc, toạn sơn Sau khi khắc xong thì hãy lấy máu của người thầy mộc phù thủy đó bồi lên Tức thì khắp cả căn nhà sẽ kiên cố tựa như một ngôi chùa Với bốn chữ đó Toàn bộ binh lính dưới tay mộc thần Sẽ luôn luôn theo dõi và bảo vệ cho căn nhà Hay như tất cả bọn người trong gia đình Ngày tối hôm đó Ngọc Lam Bảo Khánh đưa mình về ngay lại nhà Trên tay cô là con dao bấm thủy sĩ sắc nhọn trong túi quần là tờ giấy có hình bốn vẽ chưa yểm bùa. Ngọc Lam và Khánh lao ngay lên thẳng chỗ mấy người thợ xây, cũng là nơi chất đậy gỗ để chuẩn bị lót sàn. Mấy người thợ xây này nhận ra Ngọc Lam từ hôm bữa nên cũng không nói gì. Ngọc... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net